Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thời hạn 5 ngày gần đến, tôi cảm thấy nghẹt thở tột cùng, thần giác như đang bị lột thành từng mảnh, cơ thể bóng nhẹ bẫm như giây. Tôi bị cuốn vào một vòng xoáy, ngón chân cái chạm đất, hai tay rơi lên trời, xoay tròn người và nói thật tỏ. Trời sẽ cho con tất cả. Tôi đã trải qua nhiều ngày hoang mang cô đơn vô vọng, Nhưng vẫn không đáng sợ bằng cảm nhận mình Như sắp lìa khỏi trần thế Rồi tôi lại chìm trong mê sản Những biểu hiện kỳ quạc ấy Khiến người thân của tôi hoảng mốt Anh biển cầm tay bóp mạnh Tôi nghẹn thở vùng bẫy Cảm thấy bất dứt khó chịu Mọi người nín thở nhìn tôi sẽ lắc đầu bất lực Họ nghĩ rằng tôi khó qua khỏi cái đợn này Lát sau tôi lìm đi vì quá mệt Tỉnh dậy tôi thấy đầu óc như thuộc vẻ nơi khác Miệng lại bắt đầu làm nhảm và có hành động kỳ lạ. Người nhà anh biệt và các anh chị em của tôi nén tiếng thở dài, lặng lẽ đứng nhìn, ai cũng ngao ngán. Nhưng vài giờ sau tôi lại tỉnh táo và trò chuyện bình thường với mọi người. Có những chiều tà, tôi thẫn thờ vượn ngồi bên hiên nhà anh biệt, lòng hoang mang tự hỏi điều gì đang xảy ra với mình. Càng ngọi càng bê tắc. Tôi đành gửi các câu hỏi này lên trời cao, rồi đợi chờ lời giải đáp. Đợi mãi vẫn bồ vọng. Tôi đau đau nhìn vào không chung. Bỗng thấy đôi mắt hiền từ của mẫu nhìn về tôi như bỗ vẻ an ủi. Làm cho lòng tôi bỗng nhẹ nhõm lạ thường. Dùng năm ngày sau, tôi hoàn toàn khỏe mạnh, nói năng chiến chu chứ không làm nhàm khó hiểu nữa. Đời nhà mừng rỡ thở vào nhẹ nhõm. Yên tâm rằng tôi đã qua cơn hoàn nạn Và sẽ nhanh chóng khỏi hạ Hôm sau Gia đình anh Biển làm bữa cơm ăn mừng Cho tôi lạnh bệnh Các anh em ruột cũng trở về Lào Cai Chỉ còn em gái ở Hà Nội chăm sóc tôi Tình thần ổn định Sức khỏe tôi lên nhiều Tôi xin phép vợ chồng anh Biển trở về Lương Sơn tỉnh hòa bình Để đoàn tụ chồng con Nhưng chỉ được một tuần bệnh cũ tai phát Tôi lại nửa tỉnh nửa mê Miệng làm nhạc không ngực Chồng buồn giàu nhìn tôi anh nói Em cưng mãi thế này, anh khổ tâm lân. Em có muốn thế đâu, chỉ vì sứ mệnh em gánh vác nên phải thế. Chồng tôi khóc, cầm hòn đá to dơ lên giọng run run nói vừa như thất vọng vừa lại bản xin. Thả rằng anh đập đầu chết để khỏi và nhìn thấy em trong tình cảnh này. Anh phải làm sao bây giờ, em nói đi, anh phải làm sao để em khỏi bệnh. Anh đưa em quay lại nhà anh biển mau lên. Chồng tôi thở dài bất lực Và lại nhẫn nại xoay sở Chăm sóc người vợ suốt ngày đêm Cứ nửa tỉnh nửa mê Không làm được việc gì để giúp gia đình Khi ấy mẫu vẫn kiên nhẫn Dạy tôi cách thu năng lượng trong vũ trụ Cách phát năng lượng Để kết nối với hai coi âm dương Người phân tích cặn kẽ Quy luật của vũ trụ của trái đất Người dặn rằng Liệt tổ liệt tông Có câu cha trời mẹ đất Quả không sai Chồng Vạn vật tuần hoàn theo quy luật vận hành của trời đất. Con người bốn do hai phần hòa hợp với nhau mà tạo thành linh và phần hồn. Thể là phần xác. Khi chết phần thể của con người sẽ tan biến vào đất, phần linh còn lại thoát khỏi xác đi vào vũ trụ bao la và tồn tại mãi mãi. Nghe mà dạy, tôi hiểu cơ chế tồn tại của con người cũng tương tự mấy vi tính. Phần thể xác như phần cưng máy tính, tới lúc nào đó sẽ bị biến dạng sẽ mất đi. Phần linh hồn như phần mềm máy tính sẽ không biến dạng không mất đi, mà chỉ truyền thông tin theo tần số sóng nhất định vào vũ trụ để lưu giữ. Mẫu dạy tiếp Phần nhiệt độ và phần thức quyết định sự sống của con người. Khi cơ thể con người sắp dừng hoạt động hẳn, nhiệt độ cơ thể sẽ giảm, bắt đầu từ chân lên đầu. Phần hồn lưu giữ đầy đủ thông tin cả cuộc đời con người bắt đầu thoát sát, chuyển thành một dạng năng lượng đi vào vũ trụ, hòa quẹn trong không trung Vậy vũ trụ là nơi tích tụ các nguồn thông tin đa dạng của phần năng lượng sống. Mỗi nguồn có một tần số sóng nhất định. Các nguồn thông tin này sẽ chuyển hóa thành dạng năng lượng sống, thì không bao giờ mất đi khi con thu tần số sóng của một bóng linh nào đó để truyền tải vào cơ thể của bất kỳ người nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net